Thư giãn khi đang làm việc, một vài phút được sử dụng tốt để thư giãn tại nơi làm việc cũng giúp bạn tăng sự năng động, sự hứng thú với công việc. Hít thở vài hơi thật sâu giúp bạn thư giãn lòng ngực và dạ dày. Thở ra thật chậm. Ra khỏi chỗ ngồi làm việc, đi một đoạn ngắn tới vòi nước và rửa tay cũng khiến bạn thấy dễ chịu hơn. Hãy cười lớn. Đọc một câu chuyện vui, quan sát thấy một hành động hài hước và cười to lên cũng tốt. Chơi một trò chơi nhỏ giúp giảm sự căng thẳng. Nhắm mắt lại và nghe một khúc nhạc êm dịu. Hãy tưởng tượng bạn đang thư giãn tại một nơi nghỉ ngơi yêu thích. Thêm một vài lời nhắc nhở vào màn hình máy vi tính, ví dụ như hãy hít thật sâu, hoặc một câu gây cười nào đấy.